Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần 21, hồi 11, cứu tinh từ cõi ngoại. Nghe tiếng huyên náo bên ngoài, người đàn bà chuột mắt bước ra, cau mặt. Chuyện gì thế? Người mới đến nói, tôi mới gặp thiết diện vô tư Triệu Chính Nghĩa, ông ấy bảo thiết Nói chưa hết câu, hắn đột nín thinh khi thấy thiết giác kim cương có mặt trong nhà người đàn bà chột mắt cửa hành cười khanh khách không rè hắn đã ở đây à người ấy thở phào triệu chính nghĩa bảo hắn ở nhà long tiêu vân và hắn vụt kéo lấy tay áo người đàn bà chột mắt đại tẩu à làm sao mà bắt hắn về đây được thế người đàn bà chột mắt nói lão thầy bói ở miếu long thần báo tin tức rằng hắn và lý tẩm hoan vào trung nguyên Bọn này ngại gã phi đau họ lý Nên phải đợi mãi cho chúng chia tay rồi mới bắt hắn về đây đấy Gã mù mắt cười sẵn sẵn <cười> Đúng là trời đoạt mạng cho tên quỷ vô thường Mới bịt mắt hắn đó Bây giờ thì gã mới đến có vẻ bình tĩnh trở lại Khác hơn 7 người trong bọn nơi đây Gã không thay đổi hình dạng Gã vẫn giữ nguyên sóc phục của kẻ hào khách giang hồ Lưng đeo cây thương Mà cán nhô cao gần gấp hai con người của gã Gã gật đầu vào lầm thầm Trời còn có mắt Rốt cuộc Hắn cũng lọt vào tay trung nguyên bát ghĩa của chúng ta Ông đại ca nơi suối vàng Miệng hắn nghẹn ngang Như có gì chặn nơi cổ họng Hắn quỷ xuống trước bàn Có cái hũ đen khóc dòng ròng. Thật lâu hắn ngẩng lên mặt Quác mắt Thiết phó giác Ngươi còn nhận ra ta đấy chứ Thiên giáp kim cương gật đầu buồn bã Tam ca vẫn mạnh khỏe chứ Gã đeo trưởng thương xích lên Tự nhiên Ta vẫn mạnh và vẫn đi như trước Biên hạo này Bình sinh không hề thay đổi Lẩn trốn một ai cả cơ mà Gã mặt số hằn học Tam ca Nhiều lời với hắn làm gì Hãy mổ bụng moi tìm hắn Để tế phong linh của đại ca đi Để tìm nơi trốn tuyển đài Đại ca sẽ được vui lòng Biên hảo trầm giọng Lão thất Chú nói không đúng Anh em chúng ta Nếu cần giết người Cũng giết một cách quang mình chính đại Để cho thiên hạ không lời dị nghị chứ Lão Mù mắt gật gù. Đúng thế Chúng ta đã đợi 17 năm rồi Thêm đôi ba tiếng đồng hồ nữa Cũng chả sao cả đâu Người đàn bà một mắt hỏi Lão Tam Chú định xử hắn bằng cách nào đấy Biên Hạo nói Không những chúng ta cần phải làm cho rõ vấn đề Mà còn phải mời kẻ ở ngoài cuộc chứng minh Nếu người ta nói rằng Họ thiện đáng giết Thì chúng ta sẽ giết Gã mặt số nhảy trồng lên quát lớn Tại làm sao phải làm như thế chứ Tôi tin rằng Không một ai nói việc của hắn làm Là không đáng giết cả Gã mù mắt nhún vai Và một khi Đã biết ai cũng thấy tội của hắn đáng giết rồi Thì còn phải hỏi làm cái gì nữa cho nó mệt ra Gã mặt sổ nghiến răng Thế đại ca định mời ai đến đây chứ Biên hạo nói Những người chứng minh này Không những là kẻ trí công vô tư Mà đối với chủng nguyên Bát ghê chúng ta Với thiết phó giáp Không chút dính líu gì cả Người đàn bà chột mắt cau mày Nhưng là ai mới được chứ? Biên hạo nói Thứ nhất là thiết diện vô tư triệu chính nghĩa Thiết sắp kim cương vụt cười cay đắng Tam ca Khỏi phải phiền đến ai cả Nếu muốn giết thì giết tôi đi Năm xưa thật tình tôi có lỗi với ông đại ca Bây giờ có chết tôi cũng chẳng có oán hận chi đâu Người đàn bà một mắt cười khẩy <cười> Bằng vào giọng điệu của hắn Thì hình như hắn không bằng lòng Triệu Chính Nghĩa rồi đấy Gã mù mắt nói Triệu Chính Nghĩa Đã cho Tam Ca biết chỗ ở của hắn Tự nhiên là đã có chuyện đụng chạm với hắn rồi Lão ta làm sao có đủ tư cách chứng nhân Trong vụ này được chứ Biên Hạo nói Cho dù như thế cũng không sao Vì ngoài Triệu Chính Nghĩa ra Tôi có mời thêm hai người khác nữa Gã mù mắt trợn hai dòng trắng dã Ai vậy? Biên Hạo nói Một là chủ nhân Đại Quảng Lông Lão tiên sinh này Là một học gia nổi tiếng Nhưng không dính líu gì đến ẩn oán Giang Hồ Một người nữa Là một thiếu niên mới ra mặt Giang Hồ Người đàn bà chuột mắt cau mày Cái gì? Một đứa trẻ mới nhập Giang Hồ Thì biết gì mà mới đến đây Biên Hạo nói Người ấy tuy mới nhập giang hồ Nhưng tính tình rất cương trực Có thể nói Là một hảo hán ngay thẳng nhất trên đời này Tùy mới kết bản với tôi Chỉ được vài hôm Nhưng tôi đoán chắc Hắn là một con người đại độ Người đàn bà trở mắt cười nhạt Chỉ mới quen đôi ngày Lại có thể xem được đúng là người tốt hay sao cho đến bây giờ xem chừng lão tam vẫn chưa bỏ cái tính kết bạn bừa bãi ngày xưa đấy và mụ gào lên năm xưa nếu chú không mang cái tên khốn nạn này về nếu chú không bảo hắn là người tốt thì chúng ta đâu có kết bạn với hắn và ông đại ca làm sao lại chết vào tay hắn chứ biên hảo cúi đầu yên lặng gã mù mắt nói thôi dù gì thì cũng đã mời người ta đến rồi và làm một việc chính đại quang minh như thế cũng đúng trung nguyên bát nghĩa của chúng ta không bao giờ giết bậy một ai cả mời người ta vào đi để khách đứng ngoài trời sao tiện được người đàn bà chột mắt hỏi họ đến đây cả rồi à biên hạo cười tôi định mời họ đi thẳng đến nhà long tiêu vân nhưng đến đây thì mấy hai đại tàu đã bắt được hắn về rồi người đàn bà chột mắt mở cửa Xin mời ba vị Đã hạ quyết tâm Nên thiết giáp Kim Cương nhắm nghiền đôi mắt Đợi họ giết cho được yên tâm Và bây giờ hắn lại càng không muốn mở mắt ra Để nhìn bộ mặt của Triệu Chính Nghĩa Hắn nhắm mắt làm thinh Và hắn nghe tiếng bước chân đi vào khỏi cửa Chỉ cần nghe nhịp bước Cũng đủ biết Triệu Chính Nghĩa dẫn đầu Danh hiệu Nam Quyền Bắc Cước Đã nói rõ công phu nơi đôi chân hắn Người thứ hai bước chân hơi ngang Và hơi thở dập rồn Người này nếu biết võ công Thì chắc cũng không có gì đáng kể Thiết giáp kim cường lắng tai nghe Không còn ai nữa cả Lạ không Còn một người nữa đâu Chẳng lẽ một người nữa không chịu vô Chẳng lẽ bước chân của hắn không tiếng động Vốn đã bất cẩn nhân chứng Nên tuy tai lắng nghe Nhưng thật ra họ thiết cũng không quá quan tâm Có một người nữa hay không cục diện cũng thế thôi Gã mù đứng lên nói trước Về chú ân oán của anh em chúng tôi ngày xưa Làm phiền quý vị quá Mời quý vị đến đây thật là điều không phải Thêm vào đó Lại để chư vị đứng nâu ngoài trời tuyết gió Đó là hai điều không phải Mong chư vị tha tội cho chúng tôi triệu Trinh Nghĩa nói Chúng tôi vì công ích giang hồ Dù cho phải xông vào đao kiếm cũng chẳng tử nan Dịch tiên sinh hạ tất phải khách sáo làm chi Đúng là phong thái của một con người Quang minh lỗi lạc Lão họ triệu mở miệng ra Thì y như câu đầu phải là công ích giang hồ Nhưng lối nói đó lọt vô tài thiết sóc kim cương Thì lại y như mùi xú uế Xông lên từ đống rác Lại nghe một giọng nói già nua Nhưng sang sảng cất lên Lão Phu tuy là một kẻ chuyên ngọc sách Nhưng cũng có ít nhiều hơn hạnh Được tiếp xúc với giang hồ nghĩa sĩ Trong lòng hàng ngữ một bậc hào hùng Ngày nay được chư vị tưởng nghĩ mến Mới đến nơi này Thật là điều vui sướng nhất trên đời vậy Gã mù mắt một mặt lạnh lùng Chỉ mong những chuyện ẩn khuất của anh em chúng tôi Được giang hồ tường tận Thì chúng tôi xin ghi nhớ đến trọn đời Lão học giả cười Đó cũng chính là việc Mà đối với lão phu đáng gọi là Nghĩa bất dung tử Tất cả chuyện nghe thấy ngày nay Nguyện sẽ không để sơ sót một điểm nào Chính biên tam gia cho mời lão phu đến đây Cũng là vì việc ấy Thiết giáp kim cương khẽ gật đầu cười Biên hạo quả là con người hành sự chu đáo Chợt nghe người đàn bà chột mắt hỏi Không biết vị bằng hữu đây danh tánh là chi Có thể cho chúng tôi được nghe chăng Đúng là còn có kẻ thứ ba nữa Nhưng từ nay đến giờ hắn làm thinh Và hiện tại hắn cũng làm thinh Biên hạo nói Vị bàng hiểu này vốn không thích nói đến danh tánh Gã mù mắt cười nhẹ Danh tánh của vị ấy đối với chuyện này không quan hệ gì cả Đã không muốn nói chúng ta cũng không nên hỏi Nhưng tên họ của chúng ta thì trái lại Cần phải cho mọi người biết rõ chứ Biên hạo nói mau Chúng anh em tại Hạ vốn có 8 người Năm xưa Nhờ bạn hữu thương tình Gọi chung là Trung Nguyên Bát Nghĩa Thật ra Đó chẳng qua là sự tưởng nghĩa Của bạn bè mà gọi thế thôi Gã mùa mắt chặn lời Nếu khiêm nhường Thì cũng có thể nói như thế Anh em chúng ta võ công tùy không hơn ai Tướng mạo cũng tầm thường Nhưng bình sinh Mọi hành động cũng đều lấy nghĩa làm đầu Tuyệt nhiên Không có việc gì là xấu hổ với ai cả Triệu Chính Nghĩa nói Trùng Nguyên Bát Nghĩa dạng danh Giang Hồ Đâu có ai không biết Lão học giả vỗ tay Trung Nguyên Bát Nghĩa Lão Phu có được nghe tiếng lâu rồi Chẳng biết vị tiên sinh đây là Gã mù mắt nói Tôi đứng hàng thứ hai, Tên Dịch Minh Hồ Năm xưa người ta gọi là Thần Mục Như Điện Nhưng bây giờ thì Gã cười thê thiết và nói tiếp Bây giờ Thì gọi là hữu nhãn vô châu Xin tiên sinh nhớ tên cho Lão học giả cười khỏa lấp <cười> Tại hạ đâu thể quên được Gã bán thuốc lên tiếng Tam ca tôi Là biểu mãn Thần thương biên hạ Tiên sinh đã biết rồi Còn tôi hàng thứ tư Tên là Kim Phong Bạch Lão học giả nói Nam dân phủ Có một hiệu thuốc rất lớn Là nhất thiếp đường của nhà họ Kim Lúc nhỏ Lão Phu cũng đã từng uống thuốc nơi ấy Không biết các hạ Kim phong bạch tiếp luôn Luôn cả thiếu chủ vạn sinh viên Còn phải đi bán chân vịt khô Húng hổ nhất thiếp đường Lão học giả chố mắt Vạn sinh viên ư Thế thì vị công tử của trương lão Cũng có ở đây sao Tên bán rượu chỉ gã bưng sành chân vịt khô Và cười nói Đấy hắn đấy Lão học giả mím miệng thở dài y như cực kỳ cảm khái cho cuộc đời thay đổi Gã bán rượu nói tôi thứ 5 tên là Trường Thường Huân Tên tiểu phu này là em thứ 6 Tuy cây búa gậy ngày nay của hắn truyền đốn củi Nhưng năm xưa vẫn vang danh là lập tiễn hoa sơn Gã mặt rỗ hấn hở nói tôi thứ 7 tên là Công Tôn Vũ Vì cái mặt rỗ chẳng rỗ chịt này còn dày hơn mưa rơi nên mới gọi tên là vũ mà. gã bán đậu hũ cười nói. tôi thứ tám tên tây môn liệt thiên hà gọi tôi là phò than đạp hỏa. nghe cái tên hiệu thì y như nóng nóng. thế mà bây giờ lại phải đi bán đậu hũ lạnh tanh như thế này đây. lão học giả nói. như vậy thì tất cả là tám anh hùng. thế còn vị đại nghĩa sĩ đâu? công tôn vũ nói. đại ca tôi là nghĩa bạc vân thiên. Ông Thiên Kiệt đã bị người ta hại chết rồi Chỉ tay về phía người đàn bà một mắt Gã nói tiếp Đây là Đại Tẩu Người đàn bà chuột mắt nói luôn Nữ đổ tể ông Đại Nương Tên xấu mà người càng xấu Tuy nhiên xin lão tiên sinh cũng hãy nhớ cho Lão học giả cười Lão Phu tuy giả đua Nhưng trí nhớ vẫn còn chắc lắm Ông Đại Nương nói Sở dĩ chúng tôi muốn lão tiên sinh nhớ dùng tên họ Thật không phải vì muốn gieo giao với thiên hạ gì đâu Mà chỉ muốn nhờ tiên sinh nói dùng mỗi huyết hải hâm thủ của chúng tôi cho giang hồ được biết Để mọi người hiểu rõ căn nguồn của vấn đề Thế thôi Lão học giả nói Sao lại có chuyện huyết hải thâm thủ ở đây Phải chăng ông đại hiệp đã Công tôn vũ gằn gằn. Kẻ đã hại đại ca của chúng tôi Là thiết giáp kim cường Thiết phó giáp đó Tiền Súc Sinh đang ngồi đó đó. Kim Phong Bạch nói: "Anh em chúng tôi tám người, tình như thủ túc, tùy mỗi người đều có mỗi việc riêng, nhưng cứ hàng năm đến tiết Trung thu cũng đều y lệ họp tại nhà đại ca tôi." Trương Thừa Hoan nói: "Tám anh em chúng tôi tâm đầu ý hợp và vốn không muốn kết giao với ai nữa, không ngờ năm ấy, Tam ca tôi lại mang về một người, rồi ân cần giới thiệu là người bạn tốt." Công Tuấn Vũ nghiến răng, Không ngờ hắn là kẻ bội nghĩa vong ân Bán mạng bạn Để mưu cuộc sang gớm Tên phản bội ấy Chính là Thiết Phó Giác Kim Phong Bạch cười gần Đại ca tôi vốn là người trọng bạn hơn mạng sống Thấy họ Thiết cũng là bậc hảo hán Cho nên đã lấy tình bằng hữu mà đại hắn không ngờ Không ngờ hắn không phải là con người Hắn là cầm thú Trương Thừa Huân trợn mắt Sau cuộc lễ trung thù ấy Tất cả anh em tôi đều phân tán Đại ca tôi lại cầm tên xúc sinh này thêm vài tháng nữa Không ngờ hắn lại kết cấu với bọn thổ nghịch Nửa đêm lén vào giết đại ca tôi tiêu hủy ông Gia Trang Đại tàu tôi May mà thoát chết Nhưng cũng đã thành ra kẻ tật nguyện như thế này Ông đại nương giết qua kẽ răng Đây Một vết dao đã làm cho mặt tôi trở thành như ác thú thế này đây Một ngọn dao gần như trẻ mặt tôi ra làm đôi Nếu bọn chúng không tưởng rằng tôi đã chết Thì có lẽ cũng chẳng chưa tôi đâu. Công tuần vũ càng nói càng nổi nóng. Toàn ông Gia Trang không sót một người. Họ muốn làm cho không ai biết ai là ai. Trừ vị có thấy họ thiết này. Có phải là mặt người lòng thú không? Kim Phong Bạch nói. Sau khi biết chuyện ấy. Tất cả em tôi đều bỏ tất cả sự việc. Thể quyết báo thủ cho đại ca tôi. Và mãi đến hôm nay thì quả là Hoàng Thiên Hữu Nhãn, quả là Hoàng Thiên Hữu Nhãn. Ông đại nương Như Thế. Bây giờ, đầu đuôi mọi chuyện đã trình bày tỏ rõ, xin ba vị cho ý kiến xem tên Thiết phó giáp này có đáng giết không, hay là hắn không đáng giết? Triệu Chính Nghĩa nghiêm giọng. Chuyện này nếu quả thật là như thế, thì vị họ Thiết này cho dù muôn đào lóc thịt cũng còn chưa xứng. Công Tôn Vũ nhảy dựng lên, chuyện này không có chuyện giả được trừ vị cứ hỏi chính hắn là biết thiết giáp kim cương mím miệng thở dài tôi đã nói rồi quả thật tôi có tội với ông đại ca bây giờ có chết tôi cũng không hề than oán Zdjęcia